Các bạn đang nghe tại đọc thật hết thuốc chữa cho cậu rồi mai thành quay đi ngán cả tủ đèn bệnh cố gắng nói cho rảnh rẽ ý định của mình thì tôi được đưa đến đây các cậu có tìm thấy thứ gì trên người tôi không khôngủ đèn luôn vải anh có được mang gì vào buổi hành lễ đấu lúc đó mà em không đoán anh Thì đến tiền sao ôm anh cũng chẳng có mà về Làm sao mà cậu tìm được tôi Bách nhớ lại giọng nói của Đu Đen Vang vọng vào cửa hàng Xa xăm như một thứ ảo giác của người đang hấp hối Chuyện lý kỷ lắm Rõ là định mệnh nhé Đu Đen hổ hời kể lại câu chuyện Hả ai cũng biết thừa rằng Cậu ta đã tua đi tua lại cả trăm lần không biết chán Lúc đó truyền tham Em thấy anh bị trúng ách lại Không rõ vì lý do gì Nhưng lo cháy ruột Sau khi anh vào được bên trong Thì em báo điện đạp Để đồng đội yên tâm Chờ đến tiền cuối cùng vào hết Cánh cổng được đóng và khóa lại Em nhìn qua ống nhọn từ trên đỉnh tháp Vẫn thấy hai tay gác cổng Mặc áo tràng đen đứng sửng sững Đằng sau cánh cửa Đội đặc nhiệm quyết định chọn phương án Vượt hàng rào đằng hậu Và cùng lúc phá ngói để xâm nhập bên trong qua đường mái nhà, nhưng mà Đồng Lục Ấy tự đen ngượng quay sang nhìn Mai Thanh rồi lắp bắp. Đồng Lục Ấy tự dưng cảm thấy bị đau bụng. Nghĩa là hưởng thụ một trong tứ khoái, ngay trên bảo tháp thì không nhã, người lại đó cũng là trốn thở tự thần linh. Mình không thể làm cái điều bậy bạ trên các cụ được, phải đem khốn cô tốt xuống dưới, nghĩ là sẽ xong việc thật nhanh để trở lại đại quan sát. Để phòng nhớ đâu có chuyện gì xảy ra Em tính toán kế hoạch này Chỉ mất có 10 phút thôi Cả thời gian lên và xuống Dẫu sao thì cũng chưa đến giờ gờ Xuống gần đến chân tháp Em thấy mùi gì lạ lạ Vì trời lạnh quá làm cho khíu giác thành chỉ độn Nên chưa nhận ra được ngay Cuối cùng em nhận ra rằng Chẳng phải chỉ có một mình trong bào tháp Có những tiếng động quá lạ Ngay bên dưới bệ thở Em bội chiếu thẳng đèn vào đó Thì thấy một, một lão già đang trôi mắt nhìn ra Lão xỉ dụng ăn mì tôm mọi người ạ Nhìn thấy anh đèn lão sợ chết khiếp Bội quay tót ra sau Với lấy cái túi cói Giấu cho ban thờ ôm khư khư vào ngực Cho lão sợ đạo tạc đến lấy trộm tiền Mỗi lão ăn mày thôi Em cũng chẳng kịp nói năng gì Chỉ vội chạy ảo ra vệ hồ Cướp tấn công Cũng chẳng bằng tào tháo buổi Lúc quay lại Em đi giòn rén để khỏi làm lão kinh đập Nhưng quên mất rằng Chiếu đèn bất thình lệnh như thế Lão còn hoàng hơn Lần này thì tóm dính Lão đang ngồi đêm tiền Nhiều tiền ra phép Lão cuốn quần vơ vội vào trong túi coi Em đền cho Lão một tờ tiền Xin Lão cho phép lên đỉnh tháp ngủ nhờ một đêm Vì đang giờ chuyến phượt Nên lỡ đổ đường Sáng mai sẽ đi ngay Lão nhìn em cười tinh quái Bảo đi tìm có báo gử Em hỏi có báo nào Lão bảo em giả vờ giả vịt Thả con nỗi thẳng ra thì lão dẫn đi cho nhanh Đỡ nhọc công ngồi dịnh mò Không muốn mất thời gian Vì lão già chập chàng Nên em từ chối Rồi vội vàng lên đỉnh tháp Lão nói với sau lưng Là đêm hôm thế này muốn đi vào hang không dễ Nếu không có người dẫn được Hơn nữa bây giờ cái nhà kho ấy Đã có chủ Vào hầm những người ta bắt được thì ốm đòn Em giật bắn mình hỏi hầm nào Đó bảo hầm dịch nhà kho Em bán tin bán nghi vội vàng phi lên đỉnh tháp. Giờ giờ đã điện. Hơn hai mươi đặc nhiệm đã đặt vỡ mái ngói để vào được bên dưới. Nhưng họ kinh ngạc báo ra cho toàn hệ thống là không ai trong nhà kho ngoài hai gã khác cổng. Lúc ấy em mới tin lão già anh mày nói thật. Nên lập tức thông báo cho họ là có một hầm ngầm ngay dưới nhà kho. Hãy cố gắng tìm cửa hầm. Cuối cùng cả đặc nhiệm cũng xuống được hầm. Nhưng chỉ 15 phút sau lại có tin báo là không tìm thấy anh Bách và Johnny Huỳnh. Hai người này đã biến mất trong khi họ lục tung toàn bộ ngóc ngách của hai tầng hầm. Họ yêu cầu anh em quan sát toàn bộ khu vực xung quanh, xem có khả năng mỏng mây là cả hai đã thoát ra ngoài trong lúc họ sơ ý không. Dù biết rằng giả thiết đó cũng thậm vô lý, nhưng ít ra nó còn có logic hơn là ý nghĩ anh và Johnny Huỳnh đã biến mất vào sau những bức cường. Mài thành đưa ra tỏng đoán là nếu là có một cửa hầm không thể nhìn thấy trên mặt sàn nhà kho thì biết đâu vẫn còn một cánh cửa hầm khác nghe chuyện hot nhất tại đọc